Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tự mình vào bếp rót 2 ly nước trái cây đem ra ngoài, đưa cho mạnh vĩ sắc một lê. Nói nghe xem, chuyện xảy ra như thế nào? Thời gian này, bọn họ khi nghe quay nói Blue gặp ác mộng, nghĩ rằng tại bọn họ ép buộc quá nhiều. Nên khi nghe Hạnh Nhi nói ngữ nghe ở đây, cũng không dám gọi điện cho Blue, chỉ sợ sẽ tạo thành áp lực cho hắn. Để cho cậu ta đem ác mộng của tần mặt biến thành ngữ nghe, không ngờ rằng lại bỏ lỡ nhiều câu chuyện như vậy. Mạnh vị giác uống một hớp nước trái cây cho cô họng bớt khô Rồi đem tất cả mọi chuyện nói ra Blue à, Đi tìm cô ấy quay về đi Nhưng tôi Cậu đừng nói cho tôi biết Cậu vẫn còn cảm giác ai nấy Nên không quyết định chắc chắn được Trời lâu à Trong lòng tôi đã từng hứa với ngữ mặt Cờ đời này tôi sẽ không yêu bất cứ cô gái nào Nhưng tôi lại yêu em gái xinh đôi của cô ấy Điều này làm cho tôi không thể không đau lòng Đàm Diễm Văn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ Đây là lý do mà 14 năm qua, Blue không chịu mở rộng trái tim của mình bởi vì cậu ta đã hứa với một người thích cậu ta đã chết. Ai nấy trong lòng cậu quá lớn, nên 14 năm qua cậu mới không thể thoát ra được. Tôi hỏi cậu, tần ngỡ mặt có yêu cầu cậu không được yêu con gái khác không? Không có. Vậy thì nếu cô ấy không yêu cầu tại sao cậu phải hứa chứ? Chuyện này tôi... Blue à, những lời này nói tôi còn đã nói mấy vạn lần rồi. Tôi cũng không muốn nói thêm gì với cậu nữa. Nhưng tôi nhất định phải nhắc nhở cậu, đừng bao giờ biến sự vô tâm sâu xuất với tần ngữ mặt 14 năm trước, trở thành vết thương lòng của ngữ nghe Đối với ngữ nghề là không công bằng. Nếu cậu thật lòng yêu ngữ nghề như lời cậu nói, cậu muốn cậu ấy đau khổ vì cậu hay sao? đam diễn ban tờ dài rợi cảm khái nói tiếp. Blue à? chuyện đáng buồn nhất trong cuộc sống không phải là chết, mà là không hiểu được quý trọng đó. Nghe thấy vậy thì trong lòng mạnh vị giác chấn động, kinh ngạc không nói ra lời. Blue à, Tôi cũng chỉ nói thế thôi. Cậu suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi về đây. Tiến đàm Diễm Văn ra cửa, mạnh vĩ giác suy nghĩ thật kỹ từng câu nói của đàm Diễm Văn. Dần dần thì trong lòng hắn cũng đã hiểu. Trải qua một tuần đau khổ nhớ nhung, Tần Ngữ Nghê cũng không chịu đựng được nữa rồi. Cô quyết định phải quay về Đài Loan. Ba mẹ à, để cho con quay về Đài Loan có được không? quỳ xuống trước mặt của Tần Trọng Khải và từ Văn Nghị, Tần Ngữ Nghê cất tiếng cầu xin. Chị à, chị đang làm cái gì vậy? Ngữ Quyền thấy vậy vội phẳng sông lên phía trước muốn đỡ cô dậy. Tần ngữ nghe lóc đầu một cái để ngữ quyền ra rồi kiên trì nói. Ba, mẹ, trừ khi hai người đồng ý nếu không con sẽ không đứng lên. Còn đây là đang uy hiếp ta sao? Tần trong cảnh nghiêm nghị trường mắt nhìn chầm chầm ngữ nghe Nghĩ thầm trong ba đứa con, ông thương yêu nhất là đứa con gái này. Cô dịu dàng chăm chỉ hiểu chuyện không ngờ vì một người đàn ông mà làm tổn thương lòng ông. Ngữ nghi cũng đã sớm biết Quyết định của mình sẽ mang đến rất nhiều sóng gió, nhưng cô không rút lui mà còn dịu dàng nhìn trần trọng khai. Bà, con không dám, con chỉ hy vọng mọi người có thể hiểu cho con. Con bảo chúng ta phải hiểu cho con, vậy thì ai đến để hiểu tấm lòng của người làm cha mẹ cho chúng ta đây? Bà, con có thể hiểu tấm lòng của mọi người. Đối với mọi người mà nói, luôn xem con như là được lại mất. Mọi người hy vọng con có thể bình an. Nhưng ai có thể bảo đảm được mỗi giây phút đều là bình an chứ? Ý của con là muốn ta nước còn lại có phải hay không? Tân trong khai rất là đau lòng. Ông cố gắng là một người cha thấu tình đạt lý. Cho nên dù vô cùng không tha thứ cho việc ngoại y muốn 14 năm trước, đối với Mạnh Vĩ Giác luôn có thành kiến. Nhưng ông vẫn cho ngữ nghề ba tháng đi Đài Loan tìm Mạnh Vĩ Giác. Nhưng Mạnh Vĩ Giác lại không biết quý trọng con gái của ông. Ông còn phải đưa con gái quay lại. Đây là đạo lý gì vậy chứ? Bà, Tần Ngữ Nghê khổ sở mà cầu xin. Cái tên mạnh vị giác đó có cái gì lì tốt, mà tại sao con lại câu chấp như vậy hả? Bà, con yêu anh ấy, thật sự là yêu anh ấy mà. Tần Trọng Khai nhìn chăm chăm Ngữ Nghê giận đến nỗi toàn thân trôn rầy. Bà, bà đồng ý cho chị đi Đài Loan đi. Ngữ Quyên cũng quỳ xuống theo chị. Tần Trọng Khai kinh ngạc nhìn Ngữ Quyên, cũng không kiềm giấy được sự tức giận mà mắng. Tại sao con cũng trở nên hồ đồ, đồ như vậy rồi hả? Bà con có vài là hồ đồ, con chỉ hiểu được một chuyện. Người sống trên đời này không chỉ muốn bình an, chỉ có thể sống, mà quan trọng nhất là được sống vui vẻ hạnh phúc. Hiện tại chị sống không vui vẻ, mỗi ngày đều nhốt mình ở nhà ổm yếu, vậy thì để cho chị đến Đài Loan sẽ tốt hơn. Những lời này đối với Tần Trọng Khai là một đà kích rất lớn. Hy vọng lớn nhất của ông bà là những đứa con mình đều được sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng không phải cái gì ông cũng đều làm được mà đây chính là một sự thật tàn khốc đối với ông. Bà mấy ngày cùng chị ở Đài Loan, còn mới thấy được nụ cười hạnh phúc. Thật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net